hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 582, nguy cơ xoạt hắc xác lão tổ không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt quét qua. Một mảnh hắc quang chính là quét ra. Muốn rơi vào bốn vùng thiên địa bên trên. Đinh Nhạc mấy người đều là cảm thấy tuyệt vọng. Này một mảnh hắc quang, để bọn họ không sinh được chống đối chi tâm. Chân đảo bá chủ y nghiêm Tạo hóa khó chẳng Loại này khoảng cách gần dưới Bọn họ liền tâm thần đều sẽ bị chân đảo bá chủ ý chí đè ếp Chỉ có thể chờ đợi tử mà thôi Nhưng hiển nhiên Hồng quân đảo tổ sẽ không nhìn đinh nhạc mọi người bị chân đảo bá chủ vô tình diệt thần Thời khắc mấu chốt Từ không vô tận bên trong xuất hiện một đảo ấm ái tiên Quang Trực tiếp đánh vỡ hắc quang. Tiếp theo cuồng mánh quét về phía hắc xác tục lão tổ. Đạo tôn hộ đạo giả. Chém ngươi đạo tôn đạo quả chính là lão tổ ta. Hắc xác tục lão tổ không có ngoài ý muốn hồng quân đạo tổ ra tay. Mà là ánh mắt nhìn về phía tư không vô tận. Phải tìm được đối phương. Tùy theo. Thân hình hắn hơi động. Chủ động xuất khích. Bước vào hư không vô tận Đi tìm hồng quân đảo tổ đại chiến đi rồi Giết Hắc xác tộc lão tổ vừa đi Cái kia hắc xác tộc một đám cường giả Cũng là lần thứ hai tập hợp lại đánh tới trùng thiên hạm uy mãnh Càng có từng vị hốn nguyên cảnh tu sĩ tạo thành đại trận Liên thành một vùng Như mực hắc quang ngập trời Ở tạo hóa cường giả dưới sự hướng dẫn Mãnh liệt xung kích 4 ngày Loại này cứng đối cứng Thực lực đối kháng nhất Thời để Đinh Nhạc mấy người rơi vào nguy cơ Bốn vùng thiên địa lay động Đinh Nhạc bốn người đều là hết sức vất vả Cho dù là phái ra bất tử Bất diệt vĩnh hằng thần vệ Cũng chỉ là bị lần lượt đánh nổ mà thôi Đây là hỗn độn bên trong Một cái đại tộc toàn lực tiến công Mà Đinh Nhạc nhưng chỉ là bốn người mà thôi Sắc. Phượng Hoàng Thiên Địa trước hết không chống đỡ nổi Vòng trời xuất hiện vết nứt nổi bộ Phượng Hoàng càng là ro ra máu Bản tỏa muốn cho ngươi chờ sống không bằng chết Một vị vực chủ hét lớn, dối bàn tay trực tiếp chính là theo vết nứt thuận nhập trong Thiên Địa Muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Nhưng lúc này Phượng Hoàng cười lạnh Tay ngọc vỗ một cái Một luồng rực rỡ xinh đẹp hỏa diễn bốc lên Hoành một tiếng Bàn tay lớn kia chính là trong nháy mắt hóa thành cho bụi Vực chủ kinh hãi kêu to một tiếng Ánh mắt lộ ra hào quang kinh người Lửa giận ngập trời Nhưng hắn cũng không dám lại ra tay Giết Hắc xác tộc mọi người đều là hét lớn Trùng thiên hàm xít hàng ngang Khí thế trùng thiên Nổ vang một tiếng Bốn vùng thiên địa đều là lay động liên tục Chính là Đinh Nhạc cũng không có cách nào Chỉ có thể cận lực chống đối Vào lúc này Cũng chỉ có thể miễn cướng mạnh mẽ chống đỡ Nhưng ngay khi Đinh Nhạc mấy người muốn không chống đỡ nổi Triệt để liều mạng thời gian Tư không vô tận bên trong suốt cuộc truyền đến đồng tính Hắc xác tộc lão tổ gào thét không ngước Để hắc giác tộc mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Còn không chờ mọi người phản ứng lại. Tư không vô tận chính là bị xé ra. Hắc giác tộc lão tổ từ bên trong ngã ra. Sắc mặt trắng bịch. Ánh mắt lộ ra kinh hãi. Chân đảo chi huyết một đường tùy ý. Xem thân thể của hắn đều là bị đánh nứt. Của ta đảo vực làm sao sẽ mất đi hiệu lực. Làm sao sẽ... Hắc giác tộc lão tổ không dám gào thép Muốn phản công Nhưng lúc này hồng quân đảo tổ thân hình hơi động Tử thư không vô tận bên trong bước ra Lật bàn tay một cái Một cái tử tiêu thần lôi ầm ầm hạ xuống Thần lôi huy hoàng Ui năng khó mà tin nổi Trực tiếp đem hắc giác tộc lão tổ nổ xuống ở lối đi kia bên trên Thân thể đều là bốc khói Hắc xác tộc một đám cường giả đều là triệt để đến rồi lạnh thấu tim, sợ hãi khó có thể che giấu. Đi! Hắc xác tộc lão tổ không cam lòng quát lên trực tiếp xoay người rời đi. Đảo tổ lối đi này không ngoại trừ sao. Nhìn trống giống thông đảo, Phượng Hoàng không khỏi nói rằng. Không đáng kể. Bình phong đắt phá. Thành lập thông đảo cũng bất quá tiện tay mà vì là thôi. Mà cái này hắc xác tổ Cũng bất quá một con cờ thôi Không đáng để lo Ngươi chờ cố gắng tính dưỡng đi Hồng quân đạo tổ nói rằng Sau đó mấy ngày Một mảnh gió êm sóng lặng Đinh nhạc bốn người cũng là thành thời gian đang gia tăng thực lực Lại người đến rồi Mấy ngày sau, lối đi kia bên trong suốt hiện lần nữa từng đảo từng đảo bóng người, khí tức liên kết cực kỳ mạnh mẽ. Là kinh tiên thành người. Đinh nhạc cho ba người kia truyền âm nói. Đại chiến lại nổi lên. Kinh tiên thành người chuẩn bị hết sức đầy đủ. Đều là táo hóa cảnh cường giả. Sơ trung kỳ cường giả còn nối liền trận thế. Đinh nhạc bốn người vô lực phản tông. Chỉ có thể cố thủ trong thiên địa Liều mạng chống lại Lần này đại chiến so với đinh nhạc tưởng tượng còn khốc liệt hơn Kinh tiên thành cường giả đông đảo Nói đến so với hắc xác tộc mạnh hơn một mập Góc gác càng hậu Nhiều nhất chính là không có chân đảo bá chủ tỏa chấn mà thôi Mà những người này lại là có chuẩn bị Tiến thối có cư Chơi nổi lên chiến thuật Nhất thời để đinh nhạc bốn người mệt mỏi nhưng không có bao nhiêu chiến công Tiếp tục như vậy phòng trừng tha đều có thể tha tử bọn họ Này ở giữa đinh nhạc nghĩ đến rất nhiều biện pháp Tập kích Nhanh chóng giết ngược lại các loại đều là có thể sử dụng đều đang vận dụng Nhưng cuối cùng cho dù là đinh nhạc chính mình cũng là vết thương chẳng chỉ Mạnh mẽ tiên thể vỡ vụn Nhiều lần đều là suýt chút nữa không về được Cuối cùng Bốn người chỉ có thể khổ sở chống đỡ Lấy vô cùng vô tận thiên đảo chi lực làm hậu thuẫn chống đỡ lấy Mà hồng quân đảo tổ bên kia Đối phương chân đảo bá chủ chưa từng xuất hiện đạo tổ Cũng là không có muốn xuất hiện dấu hiệu Hắc xác tộc người cũng tới đến rồi Sơn Đình Đinh Nhạc ngồi ở bên trên Xuyên thấu qua có chút tàn tạ thiên địa nhìn về phía lối đi kia bên trong lại xuất hiện một đám bóng người Sắc mặt càng là trầm trọng Lần này, phượng hoàng nơi đó vẫn là xuất hiện vấn đề Thiên địa bị đánh xuyên qua Tạo hóa cường giả mạnh mẽ đột nhập trong đó Xuyên qua thiên địa Chân chính bước lên hồng hoang thiên địa vị trí khu vực Mà đinh nhạt mấy người nhưng là không có cách nào đi ngăn cản Cuối cùng chỉ có thể nhìn những người kia hào hứng nhằm phía hồng hoang thiên địa Xem ra bọn họ đã không nhấn nại được muốn tra tìm hồng hoang tình huống thật Oanh! Hồng hoang thiên địa ở ngoài Chư thiên thánh nhân sắc mặt nghiên túc xuất hiện Mỗi người đều là thiên đảo chi lực bao phủ Cuối cùng vẫn là gian nan giết chết mấy người này Nhưng mọi người sắc đều không có ung dung Mỗi người đều là trong lòng nặng trình Hồng hoang thiên địa thế cuộc hôm nay hung hiểm vạn phần Sơ ý một chút liền có thể có thể lật thuyền lật út Có chân đảo bá chủ nhòm ngó Hồng quân đảo tổ cũng không thể tùy tiện ra tay Để thế đơn lực bạc đinh nhạt mấy người càng là khó khăn Cuối cùng Chư thiên thánh nhân vẫn là đều ở hồng hoang thiên địa ở ngoài mở ra thiên địa. Làm đảo thứ hai phòng tuyến ngăn cản người tiến vào hồng hoang thiên địa. Mà như vậy hạ xuống. Cái kia bình tĩnh hồng hoang thiên địa cũng rơi vào không thánh thời đại. Hồng hoang đại thí tựa hộp lại là loanh quanh một thoáng. Gần kề trước kia quý đạo Đinh nhạc phân ra tâm thần quan sát một thoáng hồng hoang thiên địa đại thí chuyển biến. Lần này hắn là lập thân hồng hoang ở ngoài Nhảy ra thiên địa đến xem toàn bộ đại thí chuyển biến Mà cứ như vậy Cũng làm cho Đinh Nhạc có không giống cảm thụ Đặc biệt hắn kết hợp kiếp trước các loại Càng làm cho trong lòng hắn có liên quan thoáng hiện Đối với thiên đạo Có một tia như có như không cảm xúc Thiên đạo Đại thí Ngộ đạo Thánh nhân Đinh nhạc nhắm mắt lại Trong lòng từng tia một cảm ngộ tích lũy Thêm vào mấy ngày liền đại chiến Suốt cuộc đối với hắn cái kia đã đình trễ hồi lâu Tu vi có tia phá tan sàng buộc thời cơ